Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nổ chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa. Chương là hôm nay là ngày gì mà ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện? Báo cáo với anh em là thời tiết nó lại trở rét rồi, xong nó lại mưa nữa, cho nên là mấy ngày hôm nay mẹ gà què bẩn dã man luôn, mà mình lúc nào cũng loanh quanh lanh quanh gà với chó xong lại. Lại đến cơm nước, con cái, thể người nó chá lúc nào mà nó không ấy cả. hôm nào mình muốn tắm, mà nó rời nó cứ lạnh lạnh như thế này, kể cả có nóng lạnh ngại tắm nữa. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra cái gọi là, là tà thần thứ hai ở Vân Mộng Thành. Cái người thứ nhất thì chính là Lăng Thần rồi, người thứ hai không ngờ lại là Bạch Khâm Vân. Và phần trước hắn lại gạ Bạch Khâm Vân là đi hợp tác với mình, chứ đừng có hợp tác với cái thằng vệ danh thần kia chỉ vì hắn đẹp trai, hiền vệ danh thần nhưng mà bạch công vân đã bác bỏ tại vì hắn từ thế lực cho đến uh, lực lượng đều không bằng vệ danh thần vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. trong lòng lâm bất thần nhất thời tuôn ra vô số câu mắng người nhưng mà hình như hắn không có cách nào để bác bỏ hơn nữa chút dân số thực lực của người còn lâu mới đủ người không có bất kỳ dã tâm nào hợp tác cùng với một kẻ lười biếng như ngươi Có khi ta còn chưa khôi phục một chút thực lực thì đã bị tín ngưỡng chính thần bóp nát rồi. Bạch Khâm Vân trực tiếp bổ sung. Lâm Ấc Thần lại ngỡ ra. Cái đồ xoa ngực biến thái như ngươi đừng có hiểu ta như thế có được không? Hắn không thể không thừa nhận là Bạch Khâm Vân nói rất đúng. Nếu như hắn là Bạch Khâm Vân mà nói thì cũng sẽ lựa chọn vệ danh thần mà thôi. Tại sao lại lựa chọn lật đổ kiếm chi chủ quân chi bằng chọn một vị thần khác đi? Lâm Ấc Thần cố gắng thuyết phục Ví dụ như là tiễn vũ tri thần của đế quốc cực quang. <cười> Cứ vậy thì kể từ bây giờ chúng ta sẽ không quản xung đột nữa. Bạch Khâm Vân nhìn hắn như nhìn một tên ngu ngốc. Lâm Bắc Thần cũng biết đề nghị này của mình là có chút nhạt nhẽo. Bạch Phú Bà chỉ là một kẻ nhập cư bất hợp pháp mà thôi. Có thể có được cơ hội lấy được thẻ xanh đã là vận khí rất tốt rồi. Còn để cho nàng ta lựa chọn phương thức và thủ tục lấy được thẻ xanh thì đúng là làm khó người mạnh. Ngươi cho rằng kiếm chi chủ quân ở trong tín ngưỡng của ngươi là thần linh, đứng đắn à? Bạch Khâm Vân bĩu môi chảo phúng. Chuyện này... Lâm Bắc thần vốn là muốn nói lời phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lại không tìm được chỗ nào để phản bác. Từ trình độ nào đó mà nói thì giống như kiếm chi chủ quân đòi tín đồ của mình phí ra tay. Hơn nữa còn coi cậu nữ thần như là kiếm tuyết vô danh là tâm phúc. Rồi còn thỉnh thoảng lại mất liên lạc. Hình như thực sự không phải thần linh đứng đắn gì cả. Bạch Khâm Vân lại nói, Nàng chỉ là một thứ hàng giả, chim cưu, chiếm tổ chim khách mà thôi. Ta lật đổ nàng chính là thiên đạo luân hồi. Hả? Lông mày của lâm bắc thần khẽ nhếch lên. Sao lại nghe ra trong lời nói của tiểu phú bà xoa ngực này có một câu nói thật nhỉ? Chim cưu, chiếm tổ chim khách là sao? Hắn không khỏi hỏi lại. Bạch Khâm Vân với vẻ mặt của tiểu đại nhân mà nói. Bỏ đi. Nói ít thì ngươi không hiểu. Nói nhiều thì ngươi không tin. Bây giờ ta cần một câu trả lời của ngươi. Ngươi có đi triều huy đại thành hay không? Đường đường là một vị thần mà trò chuyện lâu như thế với một con kiến. Bạch Câm Vân cảm thấy bản thân đã vô cùng và cực kỳ đủ thành ý rồi. Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của đối phương. Thật ra thì bàn về bản chất mà nói ta không có mâu thuẫn gì với thiên ngoại tà ma. Lâm Bắc Thần tổ chức lại ngôn ngữ rồi nói tiếp. Ta cảm thấy chúng ta có thể sống hòa hợp. Cho dù ta có đến triều huy đại thành chỉ cần không phá hư chuyện tốt của ngươi. Không phải là được rồi sao? Chúng ta là nước sông, không phạm vào nước giếng. Bạch Khâm Vân lắc đầu, không được. Lâm Bắc Thần lại hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ nói lời mà không tính hậu quả à? Bạch Khâm Vân vẫn lắc đầu, trong biểu cảm của nàng có thêm một tia nghiêm túc. Nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, đôi mắt to chật lóe lên, vô cùng nghiêm túc nói, có nhiều lúc thứ ngươi cho rằng chưa chắc như ngươi nghĩ. Ngươi có biết cái gì gọi là thân bất do kỷ hay không? Đến lúc đó chúng ta thực sự không còn đường xoay chuyển nữa. Nếu phải hoàn toàn trở mặt, vậy chi bằng để bây giờ ta giết chết ngươi đầu xuôi đuôi lọt. Lâm Bắc Thần nghe vậy trở nên im lặng. Dựa theo lý trí thì bây giờ có lẽ hắn nên vội vàng đáp ứng đề nghị của Bạch Khâm Vân. Dù sao đi cùng một tôn thần linh là kẻ thù, có thể đối kháng với kiếm trì chủ quân thì thực sự là một lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa việc này dễ dàng tham gia vào cuộc đấu tranh giữa các vị thần. Nhưng mà nếu không đi, vậy thì mình có thể đi đâu đây? Xuyên qua thế giới này nó như một tấm bèo trôi giặt, khó khăn lắm mới có được bằng hữu, có được đồng đội, mới có được sự đồng ý của mọi người chung quanh. Cuối cùng khiến cho hắn ở trong thế giới này tìm được một tia cảm giác tồn tại và là cảm giác dung nhập. Nếu cứ thế mà bỏ cuộc, rời khỏi tất cả mọi người, vậy lại sẽ cảm thấy cô đơn, có đúng hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân rồi nói, Ngươi thực sự muốn giết ta sao? Bạch Khâm Vân đáp lời, Trước kia lửa ngươi rất nhiều lần, lần này tuyệt đối không lửa ngươi nữa. Ta không tin. Lâm Bắc Thần điên cuồng thăm dò danh giới của cái chết. Bạch Khâm Vân chần chờ trong chốc lát. Vậy để ta giết ngươi thử xem. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Tiểu phú bà, ngươi được lắm. Câu trả lời này có chút sắc xảo. Ta không biết tiếp chiều xảo cho chọn vẹn đây. Đúng lúc Lâm Bắc Thần muốn nói gì đó thì ở nơi xa bỗng dưng có một đạo kiếm quang xé rách không gian lao đến với tốc độ cực nhanh. Nét mặt của bạch khâm vân hơi thay đổi Một tầng sương mù mờ nhạt màu đỏ Xinh sôi nảy nở Trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn thân thể của nàng ta Bộp Kiếm quang rơi xuống Hóa thành một lão kiếm khách mặc áo ngủ màu hồng phấn Khuôn mặt tuấn nhã phong lưu Đây không phải lăng thái hư thì còn là ai Nhóc con nhà ngươi Không sao chứ Lăng thái hư lập tức quan sát từ trên xuống dưới Xác định trên người lâm bắc thần không xảy ra chuyện gì đáng sợ Thế mới thở vào nhẹ nhõm Sao lão giao tử lại tới đây? Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ. Lăng Thái Hư nói như là một lẽ đương nhiên. Tại sao ta không thể đến chứ? Ta tất nhiên phải nhìn ngươi chằm chằm, Ngươi chính là cháu rẻ do ta tuyển chọn. Đâu thể làm chuyện không đứng đắn ở bên ngoài được. Thấy ngươi vội vàng rời đi, ngay cả quần áo ta cũng không thèm để ý, đã nhanh chóng chạy tới đây. Lâm Bắc Thần ngỡ ra. Ta cảm ơn ngài. Ta không sao, chỉ là cùng bằng hữu cũ. Đúng rồi, ta đang ôn chuyện với bằng hữu cũ nói về cuộc sống và ước mơ lão nhân gia ngài nhanh chóng quay về mà phong lưu vui vẻ đi lâm ước thần bất động thành sắc nói hắn sợ bạch khâm vân đột nhiên gây chuyện làm có nhau coi lão gia tử như một con kiến để mà làm thịt ai biết lăng thái hư lại nói còn nói là không có việc gì ngươi cho rằng ta thực sự hồ đồ không nhìn ra được sau phía đối diện chính là tà thần dựa vào vệ thị nhất tộc phải không ôn chuyện ta thấy ngươi là đang chờ làm thịt thì có Lâm Bắc Thần vô cùng bất ngờ Sao ngài lại nhận ra được vậy Lăng Thái Hư không nói gì Lúc công điện nghiệm thần Tiểu tử này đã từng xuất hiện Lâm Bắc Thần đang phải thở dài Lão gia tử, ngài biết nhiều quá rồi đấy Lăng Thái Hư thì lại nóng lòng muốn thử Không sao hết Ta và ngươi liên thủ vừa lúc đánh ngã Tên tà thần này Trảm <cười> thần diệt Ma ngay ngày hôm nay luôn Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động Lăng Thái Hư là một lão già bướng bình Đùa giỡn với đời nhưng vào ngày võ đài chiến ông ta chém giết đối thủ có thể nói là kinh hồng vượt qua sự kinh ngạc của tất cả mọi người thần lực cao thâm khó lường khiến cho người ta nhìn không rõ nếu như mình liên thủ với lăng thái hư thì có lẽ hôm nay đối mặt với bạch khâm vân thực lực tăng mạnh cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng nhỉ chỉ là cuối cùng hắn lại lắc đầu mặc kệ như thế nào hắn cũng không muốn sử dụng bạo lực với bạch khâm vân đây là chuyện riêng của ta lâm mắc thần nói đa tạ lão gia tử nhưng vẫn nên để ta tự mình giải quyết đi nơi mà sương mù màu đỏ nhạt bao phủ trong mắt của bạch khâm vân lóe lên một tia dị sắc khóa môi hồng nhuận hơi cong lên phát họa ra một độ cong duyên dáng cực kỳ xinh đẹp lăng thái hư lại ngây người cái đổ nhóc con nhỏ ngươi câu nói còn chưa nói xong ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời tây nam hôm nay là cái ngày gì mà ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện như vậy lâm Bắc thần ngẩn ra nhìn theo ánh mắt của lăng thái hư Chỉ thấy ở chân trời xa xôi có một điểm sáng màu trắng nhanh chóng phóng lớn rồi áp sát bên này. Đó là một con chim lớn màu trắng với hình dáng kỳ lạ. Cánh chim lớn dương sải ra hơn 20 mét, thoạt nhìn giống như tuyết ưng, toàn thân tuyết trắng. Nhưng nếu đến gần sẽ phát hiện trên chán nó lại có một băng tinh màu lam tựa như kiểu tóc khô của phía mô si. Nó lóe ra ánh sáng, cánh chim như là thiếc bạc vậy, cái mỏ như chim cắt, đôi mắt thì trong suốt lấp lánh sắc bén tràn ngập khí tức bạo ngược mà chỉ có ma thú dị trùng mới có. đây là một con ma thú cấp vương trên lưng nó còn chở theo ba người hai người trong số đó lâm bắc thần đều biết là ngu thân vương cùng với ngu khả nhi của đội đặc phái ở đế quốc cực quang một nam tử trung niên khác thì yên lặng đứng trên lưng tuyết ưng ngay cả cha con ngu thân vương cũng hơi tụt lại phía sau hắn nửa phần dáng vẻ cực kỳ tôn kính và kiêng kỵ đối với hắn Người này có thân hình thon dài, mặc một bộ áo trắng, phong thái xuất chúng, Thiên chất tự nhiên, lưng đeo đai ngọc, tay cầm cây quạt gấp, khuôn mặt trắng nõn, tuy chỉ là tướng mạo bình thường nhưng lại có khí chất trầm ổn, bình tĩnh, làm nổi bật lên một loại khí phách tiêu sái, vượt qua người thường. Mơ hồ mang tới cho Lâm Bắc Thần một loại ảo giác như thần tiên vậy. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, Lâm Bắc Thần lập tức đoán ra lai lịch của người đàn ông áo trắng kia. Đây nhất định là vị bán thiên nhân do hoàng đế của đế quốc cực quang tự mình phái tới trong miệng của Ngu Khả Nhi để mà bảo vệ đoàn đặc sứ. Suy đoán này khiến trái tim lâm bắc thần hơi trầm xuống. Người đến không có ý tốt. Gru. Bạch ưng khổng lồ dừng lại ở bên ngoài kiếm phong khoảng 50 mét. Thân hình khổng lồ như thế kia lại làm ra động tác yên lặng lơ lửng trên không trung hoàn toàn trái ngược với logic vật lý bình thường. Nhưng xét đến đây là một con ma thú cấp vương, Lâm Bắc Thần cũng không quá kinh ngạc nữa. Bất quá trong lòng hắn vẫn không nhịn được và cảm khái một câu. Tại sao ma thú cấp vương của người ta đều nổi bật như vậy, mà chiến sủng bị lãng quên của mình lại là một con vua chuột, ma mốt ta lắm chuyện, chỉ biết hèn mọn ẩn thân, còn đánh rắm, kéo độc, kéo phân. Ây, đại ca ca, rốt cuộc cũng đuổi kịp ngươi rồi. Ngô khả nhi mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền vô cùng vui vẻ mà nói. Ta nhận được tin tức là có người muốn gây bất lợi ở giữa đường cho ngươi, cho nên mới năn nỉ phụ thân và Tháp Bạt thúc thúc cùng đi để giúp đỡ. <cười> Nói tới đây, thiếu nữ có chút ngượng ngùng thè lưỡi ra, nhìn lăng thái hư và bạch khâm vân được bao phủ trong sương màu đỏ nhạt, rồi mới lại nhìn lâm bắc thần. Đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm bắc thần cũng thực sự là phục nàng ta, hắn vốn muốn hỏi một câu: Ta là cha ngươi à? Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta như vậy? nhưng ánh mắt lướt qua nam tử áo trắng gọi là thác bạt thúc thúc kia nhất thời tất cả lời chửi bới hóa thành một nụ cười hồn nhiên mà nói không sao đâu khả nhi muội muội ngu thân vương nghe vậy nhịn không được mà nhíu mày thái độ của cái đồ chó này sao đột nhiên lại thay đổi vậy hắn bắt đầu đối xử với con gái mình ngược lại là ngu khả nhi dáng vẻ yêu kiểu vui mừng đáp đại ca ca đây là lần đầu tiên ngươi gọi người ta là khả nhi muội ta thực sự rất vui Người vui là được rồi. Lâm Bắc thần cười híp mắt xua tay nói. Được rồi. Bây giờ người cũng nhìn thấy ta rồi nhá. Ta vẫn ổn cho nên không có sự cố gì bất ngờ xảy ra. Đa tạ tiểu muội muội đã quan tâm. Nếu không có việc gì thì người mau chóng quay về đi. Trên đường gió lớn và lại người vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Cưỡi chim cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lát nữa, nhớ mặc thêm mấy bộ quần áo. Tạm biệt. Nụ cười của Ngu Khả Nhi có chút cứng ngắc. Bột cây quạt xếp trong tay nam tử trung niên áo trắng vẫn luôn im lặng nhẹ nhàng lại gập một cái mấy mảng băng tinh tuyết trong suốt bóng loáng nháy mắt được sinh ra trong hư không chúng nó trôi nổi sau đó đồng loạt tung bay phiêu đáng bay về phía bầu trời kiếm phong lâm bắc thần lập tức cảm nhận được từng đợt hàn ý thấu xương cả người dường như bị đông thành băng điêu hắn ngước nhìn lên trên cả người hoa cả mắt còn đâu ánh trăng sáng và ngôi sao gì đó ngay cả đỉnh núi dưới chân cũng biến mất không thấy đâu nữa trong tầm mắt chỉ có một mảng băng tuyết mênh mông bông tuyết cực lớn bay lượn trên không trung trực tiếp chém đứt đỉnh núi của một tòa băng phong hắn không hề có dấu hiệu báo trước mà đã đi tới một thế giới băng tuyết cực kỳ lạnh lẽo với tầm nhìn này chỉ thấy được trời đất là một vùng trắng xóa khi từng bông tuyết khủng bố tập kích chung quanh hắn lâm bất thần theo bản năng thúc giục cặp cánh kiếm sau lưng ngay cả tử điện thần kiếm cũng tải xuống cơ mà vào giây vút hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản thì liền bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu vai sự ấm áp tuôn ra uông bên tai truyền đến tiếng quát của lăng thái hư trong đầu của lâm mắc thần chấn động thế giới băng tuyết đầy trời trước mắt đột nhiên như một cái mặt gương thủy tinh vỡ vụn và nứt toác ra ánh trăng sáng chiếu xuống ở đằng trước lâm mắc thần nhìn kỹ lại thì bản thân vẫn như cũ ở trên đỉnh kiếm phong bầu trời đen sẫm trên đỉnh đầu như một tấm màn vải ánh trăng thì như bàn ngọc quần tinh thì như những viên ngọc trai nhỏ bé gió bão xung quanh phần phật mọi thứ đều không hề có sự thay đổi nào lăng thái hư ở bên cạnh nhẹ nhàng búng năm ngón tay phải mấy mảnh băng tuyết bị bắn ra ngoài hóa thành giọt nước phân tán rơi xuống giữa không trung trên ống tay áo của hắn còn lưu lại một ít xương trắng nhất niệm băng hà tháp bạt suy tuyết xong lăng thái hư liếc nhìn nam tử áo trắng kia ánh mắt của lão nhân ra trong sự lạnh lẽo thấu xương đã không còn loại thái độ chơi đùa bất cần đời và phóng túng như lúc bình thường nữa. Nam tử trung niên áo trắng thắp bạc suy tuyết khẽ thở dài, có chút ngoài bất ngờ mà nói. Không ngờ tới là lão chiến thần chơi đùa hồng trần lâu ngày, thực lực chẳng những không suy giảm, ngược lại còn tăng tiến một bậc. <cười> thực sự khiến người ta vô cùng bất ngờ. Lăng Thái hư hừ một tiếng rồi nói, dù sao đi nữa, người cũng là thiên nhân thành danh đã lâu, bây giờ lại ra tay với một thiếu niên 15 tuổi, Không sợ tổn hại lông vũ của mình hay sao? Tháp bạc suy tuyết thản nhiên nói, con đường võ đạo ai học được thì ngồi đó đứng đầu. Cho tới bây giờ ta chỉ xem tuổi tác lai lịch và danh tiếng của Lâm Bắc Thần ở bên ngoài, chém giết cường giả như hắc lãng vô nhai, tất nhiên là có tư cách thừa nhận một kích của ta. Nhưng mà... Nói tới đây, nam tử bán thiên nhân này nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhưng mà ta vô cùng thất vọng. Với cái danh tiếng lừng lẫy ấy, nhưng thực lực lại khó mà cân xứng. Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần vừa nghe đã cảm thấy tức giận. Người có ý gì đây? Rõ ràng hắn đang khinh thường ta mà. Tính khí nóng nảy của Lâm Bắc Thần đã bùng nổ, nhưng mà lúc này lại mạnh mẽ nhẫn nhịn lại. Dù sao bản thân cũng là thần quyến giả, chẳng những là được kiếm chi chủ quân yêu ái, mà còn được hải thần điên cuồng theo đuổi. Ờ, nói thế nào thì hiện giờ mình cũng là người có thân phận. Nói một câu thanh niên đỉnh lưu một đời thì chắc là không quá đáng phải không? Phải chú ý đến lời nói và hành động của bản thân hơn. Nhớ đâu bị một số antifan ác ý, lý luận rồi truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng phiền phức. Bất hòa với loại bán thiên nhân nhỏ nhoi không có tố chất này là điều bình thường. Vậy nên Lâm Bắc Thần chịu đựng mà không nói mấy lần không được hay là gì đó. Lúc ngươi 15 tuổi có thể làm được những việc như hắn sao? lăng Thái Hư ngược lại vẻ mặt phẫn nộ bất bình thay cho cháu rẻ. Ông ta nở ra nụ cười lạnh lùng. Một bó tuổi rồi mà miệng lưỡi đầy ý xuyên tạc tả thuyết. Ta thấy xem ra, mấy năm nay ngươi bị người ở cực quang nịnh hót dâu ria tông bốc đến độ mà đầu óc mê man cả rồi. Hát bạc suy tuyết mỉm cười hờ hững. Lão Lăng à, một cả suốt ngày sống giật giờ như ngươi thì lấy tư cách gì để mà chỉ trích ta? Thí sinh mộng tử so với tên phản bội tổ tông còn mạnh hơn rất nhiều. Lăng Thái Hư nói Đạo bất đồng thì mưu cầu không giống nhau thắp bà suy tuyết lắc đầu, trong mắt hắn hiện lên thẻ vẻ thất vọng và không nói gì nữa. Người không hợp thì nửa câu cũng nhiều, lòng thái hư cũng đắc trả. Lâm bất thần dơ ngón giữa lên xoài mi tâm, chuyện quái gì đang xảy ra đây. Vậy hắn có thể từ trong cuộc đối thoại của hai người này, nghe ra ý tứ tán tỉnh và vãn xong, Chẳng lẽ kiếp trước ta trầm mê vào xem Mỹ hủ văn cho nên dùng ánh mắt của người hủ nhìn người khác sao? Lâm bất thần cảm thấy là vô cùng hoang mang, đúng lúc này ngu thân vương nhìn về phía lâm bắc thần mỉm cười hòa ái nói bạn học lâm tình cảnh của cậu thoạt nhìn có chút vội vàng tại sao nhất định phải kiên trì đến triều huy đại thành vậy chi bằng theo ta cùng nhau tới đế quốc cực quang đi ây ngươi vậy mà đuổi theo để mang ta đi sau lâm bắc thần có chút bất ngờ còn tưởng rằng là ba kỵ điểu này đuổi theo là để giết mình cơ chứ hóa ra là để theo đuổi mình phụ thân Chiến Thiên Hầu lâm cận nam của ngươi, mặc dù là kẻ thù truyền kiếp của dân chúng Cực Quang, nhưng mà chúng ta tôn trọng cường giả trong Đế quốc cũng có không ít người tôn sùng Lâm Hầu gia. Việc ngươi làm ở Vân Mộng Thành cũng truyền tới trong Đế quốc, bệ hạ của triều ta vô cùng thưởng thức ngươi. Cái gọi là phải linh hoạt với mọi sự việc. Nếu như hiện giờ Đế quốc Bắc Hải đã không chứa đựng người nữa, tại sao không theo chúng ta tới Đế quốc Cực Quang? Ngươi sẽ có được vinh quang chân chính và đãi ngộ thuộc về mình. Ngô thân vương có chút thành khẩn nói Đúng đó Ngô khả nhi lập tức hưng phấn vỗ tay Mỉm cười duyên dáng. Đại ca ca Đế quốc cực quang chúng ta sùng bái cường giả chân chính nhất Đỉnh cấp thiên kiêu như ngươi Nếu như nguyện ý dốc sức cho đế quốc cực quang Thì có thể lập tức được phong tước vị Đạt được địa vị như quý tộc Nếu lại có thể lập ra một vài công trạng Không nhất định là trên chiến trường Mà thuộc về phương diện khác cũng được chấp nhận Nếu như có được thành tích Là có thể tiến thêm một bước rồi lâm Bắc thần vuốt cằm hắn nở nụ cười nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ ôi chào, tư vị được tranh đoạt đã lâu không thấy tựa như kiếp trước khi mà hắn tốt nghiệp mẫu giáo bởi vì trong buổi biểu diễn tốt nghiệp hoàn mỹ hát xong một bài đó là để chúng ta trèo lên hai cái mái trèo từ đó mà chấn động chủ nhiệm của sáu trường tiểu học đến tham quan bởi vậy mà được cả đám tranh đoạt đó là giây phút nổi bật ít ỏi ta kiếp trước của hắn cùng lúc đó bạch khâm vân được vây trong sương mù màu đỏ nhạt vốn vì tháp bạt suý tuyết không nói không rằng đã ra tay mà trong lòng tức giận nàng đang chuẩn bị là cẩn thận giáo huấn cái tên bán thiên nhân này thì bây giờ cũng tạm thời thu lại tâm tư chờ đợi câu trả lời của lâm bắc thần theo như nàng thấy thì đây cũng được xem là một cách giải quyết lúc này mây đen phương xa cuồn cuộn kéo đến sấm sét đi theo thanh dao to lớn cưỡi mây phá tan sương mù mà đến dung giáo chủ của hải thần điện đứng sừng sững trên đầu của thanh dao lâm bắc thần ta có lời phải nói trước nếu như ngươi muốn đến đế quốc cực quang thì bây giờ hãy trả lại hải thần chi lệ cho ta ta thề với vinh quang của hải thần miệng hạ rằng dân chúng của vân mộng thành chắc chắn có thể an toàn đến triều huy đại thành dung giáo chủ thân sắc khẩn trương mà nói lâm bắc thần thì vẫn đang im lặng ngô khả nhi lại bổ sung một câu nàng nói đúng rồi đại ca ca chủ nhân của chiếc khăn gấm kia cũng ở đế quốc cực quang hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu là có thể nhanh chóng nhìn thấy nàng Trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn động, cái đờ cờ mờ. Lâm Thính Thiền vậy mà cũng ở đế quốc cực quang. Nếu là như vậy, mình có nên tránh xa một chút hay không? Chuyện này nói ra thì có chút đau đầu. Mặc dù không hề trông chờ, Lâm Cận Nam và Lân Thính Thiền thực sự là treo máy. Nhưng nếu nói trên thế giới này, ba người mà Lâm Bắc Thần không muốn gặp nhất, vậy thì hai vị trí đầu tiên nhất định là thuộc về bọn họ. Nhưng nếu mình mà không đi đế quốc cực quang, khiến tháp bạc suy tuyết thẹn quá hóa giận, Vậy ông ta có trực tiếp giơ tay lên phẩy quạt một cái giết chết bình luôn hay không? Nếu là cái tên bán thiên nhân tố chất làm người cực kỳ kém này ra tay, chắc chắn Bạch Khâm Vân sẽ không ngăn cản. Với sự hiểu biết của bạch à, của Lâm Bắc Thần về Bạch Khâm Vân, tiểu phú bà ngực lớn này nhất định sẽ vui vẻ, nhìn mình bị Tháp bạt suy tuyết đánh chết, sau đó lại chám giết Tháp bạt suy tuyết báo thủ cho mình. Trong mắt tiểu phú bà, xoa ngực kia thì đó tuyệt đối là cách tốt nhất để giải quyết sự việc. Đỡ cho nàng tự mình ra tay giết hắn Hơn nữa còn có một dung giáo chủ. Bà già đó chắc hẳn cũng hận không thể để mình nhanh chóng đi đến đế quốc cực quang, sớm giao ra hải thần chi lệ cho bà ta. Nếu như bản thân bị thắc bạc suy tiết đánh chết, bà già này chẳng những sẽ không hỗ trợ, ngược lại còn vỗ tay khen hay ấy chứ. ồ chào, con mẹ nó, rốt cuộc là sao đây? Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên cảm thấy hắn thực sự nên suy nghĩ thật kỹ về chuyện của đế quốc cực quang. Có điều dựa theo kinh nghiệm kiếp trước mà nói, Nếu như kinh nghiệm của mình là một cuốn tiểu thuyết trên mạng, thì loại cách viết không có bất kỳ trải đường nào đột nhiên nhảy ra, nhất định là sẽ nhào cho dối tung dối mù đến độ bà nội cũng không nhận ra đâu. May mắn thay đây là cuộc sống thực tại chứ không phải tiểu thuyết trên mạng. Lâm Bắc Thần đang hoang mang thì đột nhiên bên tai, truyền đến âm thanh nhắc nhở quen thuộc. Tinh tinh. Ngài có tin nhắn mới từ ứng dụng, xin hãy chú ý kiểm tra. Đó là âm thanh của hệ thống điện thoại tử thần. Lâm Bắc Thần ngẩn ra trong chốc lát Chẳng lẽ cuối cùng cũng có thể liên lạc với cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh sao? Vừa rồi hắn đã lặng lẽ thử, nhưng bất kể liên lạc trong ứng dụng WeChat của kiếm tuyết vô danh, hay là hải thần ở mạng lưới chân ái thì đều không có trả lời. Lâm bất thần vội mở điện thoại ra. Ây, đây là phần mềm tập thể dục kíp mà. Nhấm vào phần tin nhắn trong hệ thống thì một thanh tin tức cứ thế mà hiện lên. Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, cấp bậc hiếm có con đường vinh quang của học viện sơ cấp thứ 3. Nội dung nhiệm vụ giai đoạn 1, xây dựng lại học viện sơ cấp số 3 trong triều huy Đại Thành, tiếp nhận thiếu niên vân mộng ở trong độ tuổi thích hợp, hiện còn đang lang thang trên đường không được học hành, để cho bọn họ có cơ hội học tập và tu luyện, thay đổi cuộc đời. Yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 1, thành lập học viện tại phía Bắc của triều huy Đại Thành với quy mô không thua gì học viện sơ cấp số 3 ngày xưa, tiếp nhận ít nhất là 1.000 thiếu niên vân mộng lưu lạc không trốn dung thân trở thành học viên, hơn nữa tìm được nguồn tài chính để tiếp tục vận hành học viện. Phần thưởng cho nhiệm vụ ở giai đoạn 1, đạt được lực lượng của cảnh giới bán thiên nhân, hơn nữa còn có cơ hội trở thành thiên nhân. Xin hỏi có chấp nhận hay không? Ở mặt cuối của thanh tin tức xuất hiện một nút ấn có hoặc là không hơn nữa phía dưới còn có máy móc đếm ngược, thời gian bắt đầu từ 60 giây Đây là một nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên phải được thực hiện trong thời gian quy định. Một khi vượt quá thời gian sẽ tính là từ bỏ trong nháy mắt thời gian đếm ngược đã đến giây thứ ba mươi thời gian để lâm bất thần suy nghĩ đã không còn nhiều nữa lâm bất thần hít sâu một hơi dưới xác suất bình thường trong một ngàn võ đạo tông sư thì chỉ một người trở thành được bán thiên nhân mà trong mười bán thiên nhân nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ có được một cường giả cảnh giới thiên nhân chân chính nếu vận khí không tốt thì chắc hẳn cả đời đều sẽ là bán thiên nhân cũng chính là kẻ đánh chống bỏ rùi ở ngưỡng cửa thiên nhân cho nên so sánh như thế liền biết nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên ở cấp bậc hiếm thấy Nhảy ra từ phần mầm kíp Rốt cuộc quý hiếm đến cỡ nào Đây là cơ hội chân chính để mà một bước lên trời Chỉ cần tăng thực lực lên tới thiên nhân Không, tăng lên tới bán thiên nhân Vậy thì trên cơ bản có thể tung hoành ngang dọc Triều huy đại thành Thậm chí là các đế quốc Đều phải nịnh bợ bản thân hắn cho tốt Lấy một cái ví dụ đơn giản Thì bán thiên nhân chính là quả bom hạt nhân Cường giả thiên nhân chính là bom hydro Dù sao đều là cấp bậc vũ khí hạt nhân Không thể dễ dàng sử dụng Đến lúc đó hắn chính thức có tư cách để báo thủ vệ danh thần rồi chứ. Bị đâm chọc sau lưng một thời gian dài như vậy, nếu không trả thù một chút thì Lâm Bắc Thần thực sự nuốt không trôi được cục tức này. Nếu nhắn đi theo ngu thần vương đến đế quốc cực quang, cho dù là có điện thoại tử thần, thực sự tu luyện tới thiên nhân cảnh, ước chừng cũng phải tiêu tốn thời gian vài năm. Đến lúc đó chỉ sợ vệ danh thần đã thành công lật đổ đế quốc Bắc Hải, trở thành đại bót kiêm thân phận giáo hoàng và hoàng đế.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 Thời gian đếm ngược bắt đầu từ bây giờ. Theo sau là một bộ đếm ngược thời gian. Ôi, cái định công mệnh nhà nó. Hiện tại Lâm Bắc Thần vô cùng muốn từ bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ bình thường đều có thời gian đếm ngược. Một khi không hoàn thành đều sẽ có phần trừng phạt. Trời ơi, con mẹ nó. Tại sao trước đó không có thông báo nhắc nhở chứ? Lâm Bắc Thần dùng mình từng cơn. Hình phạt của điện thoại tử thần suy nghĩ một chút chắc là rất khủng bố. Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi đừng sợ có ra già, già che chở cho ngươi lăng thái hư ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của lâm bắc thần thay đổi còn tưởng rằng hắn bị đám người này dọa sợ liền nói nam tử hán đại trượng phu muốn đi đâu thì đi đó triều huy đại thành là lựa chọn tốt nhất của ngươi sao có thể bị đám côn trùng nhỏ này gầm gừ vài tiếng đã tựa như con chó bị đánh gãy xương sống được ngay cả quê hương của mình cũng không cần khắp bạc suy tuyết nghe vậy hử lạnh một tiếng lâm bắc thần chậm rãi lấy ra hải thần chi lệ Sâu trong đôi mắt của dung giáo chủ hiện lên một tia. Mừng rỡ, bà ta vội nói. Lựa chọn sáng suốt đấy. Bây giờ ta có thể thề với vinh quang của hải thần miện hạ. Tuyệt đối... Bà ta còn chưa dứt lời đã thấy lâm bắc thần vẻ mặt dữ tợn trực tiếp lấy ra tử điện thần kiếm, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào hải thần chi lệ trong lòng bàn tay. Người... Dung giáo chủ chấn động gấp gáp nói. Đừng xúc động, người làm gì thế? Người đừng có ép ta. Lâm bắc thần điên cuồng nói. Dung giáo chủ quả thực là sắp điên rồi Ta ép ngươi khi nào Ta chỉ là vì sợ ngươi làm trò ngu ngốc Mới tới đây xem thử Từ xa nghe ra là ngươi muốn đến đế quốc cực quang Cho nên mới đưa ra một đề nghị hợp lý Và thỏa đáng mà thôi Ngươi bày ra biểu cảm ta muốn giết ngươi Rốt cuộc là từ đâu mà tới vậy Bình tĩnh Dung giáo chủ nói Có gì từ từ nói Vậy ngươi có giúp ta không Lâm bất thần nghiến răng nghiến lợi nói Thôi xong bệnh não tàn của thằng điên này phát tác rồi dung giáo chủ vừa nhìn thấy tình huống đó trong lòng lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo vội vàng nói giúp nhất định sẽ giúp ngươi muốn ta làm gì việc quan trọng nhất trước mắt chính là nhanh chóng chấn an tên điên này để cho cái bệnh não tàn quán ổn định lại cái đã ai ngờ lâm bắc thần hã miệng nói khiến hắn biến mất ngay cho ta hắn chỉ vào tháp bạt suy tuyết người kia nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên trên trán của dung giáo chủ thì nhất thời rủ xuống một hàng sọc đen tua tủa nếu bà ta có bản lĩnh đó Thì còn có thể bị cái đồ não tản như ngươi Bày biện đến mức độ đó sau Sớm đã tát người một cái Sau đó cầm hải thần truy lệ Tung hoành trên đất liền rồi Tại ca ca Người không muốn cùng chúng ta an toàn rời khỏi đây sau Trong lòng của ngu khả nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi Nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ Thanh thuần nhỏ nhắn ngây thơ Đáng yêu biết bao Nàng mở to hai mắt ra vẻ chấn tĩnh nói Lâm Bắc thần đáp Xin lỗi ta không quen bám váy đàn bà của dị quốc Ngu thân vương thở dài một hơi, hắn thấp giọng nói gì đó. Tháp bạc suy tuyết liếc mắt nhìn lâm bắc thần, lại nhìn bạch khâm vân vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Soàn soạt gấp cái quạt trong tay lại rồi thu hồi ánh mắt. Guru, tuyết ưng khổng lồ thét dài một tiếng rồi vỗ cánh xoay người bay đi. Tốc độ của ma thú cấp vương cực nhanh, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm trắng nhỏ xíu, rồi biến mất trên bầu trời xa xăm. Lâm bắc thần ngây người một lúc. Ai chả? cái tên lưu manh kia cứ thế mà đi sau lúc trước rõ ràng còn là dáng vẻ khí thế hừng hực cơ mà tên này đuổi đi cũng dễ quá rồi dung giáo chủ rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh may mà ngu thân vương nẻ mặt bà ta nếu không trong chốc lát nữa không biết kết cục sẽ thế nào bây giờ có thể bỏ thanh kiếm xuống chưa dung giáo chủ cố gắng nặn ra một nụ cười như mếu người đi đi lâm bắc thần nghiến răng nghiến lợi giống như đang tố cáo một nữ nhân phụ lòng phản bội mình lớn tiếng quát tránh xa tan ra một chút. Trong lòng Dung giáo chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này bà ta không dám kích thích Lâm Bắc Thần nữa. Dung giáo chủ lập tức không nói hai lời, pháp trượng trong tay gõ vào đầu của cự dao màu xanh. cự dao gầm lên giận dữ, mây mù cuộn đến, sau đó nó nén theo mây mù màu đen bỏ chạy về phía xa. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía lằng thấy hư mà nói Lão Gia Tử, chuyện kế tiếp cứ để cho ta tự mình xử lý. Ngươi Làng Thái hư có chút không chắc chắn, người có được hay không bệnh? Lâm bất thần nói, thử xem, nhưng mà lão gia tử đừng đi quá xa. Nếu như chút nữa ta gặp nguy hiểm, lúc kêu cứu mạng, lão gia tử nhanh chóng chạy qua đây giúp ta có được không? Làng Thái hư lập tức cảm thấy hạn hán lời, thằng nhóc này, người có thể làm được như thế hả? Từ xưa tới bây giờ đều là ta lấy người khác làm lốp dự phòng, hôm nay là lần đầu tiên bị người khác coi là lốp dự phòng đó. Mặc dù vô cùng bất mãn nhưng Lăng Thái Hư vẫn xoay người rời khỏi chỗ này. Hiện tại trên đỉnh kiếm phong chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân. ngươi cảm thấy làm như vậy thì ta sẽ không giết người sau. Bạch Khâm Vân vẫn còn ở trong sương mù màu đỏ nhạt bao phủ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mà hỏi, nghe không ra cảm xúc dao động của nàng. Lâm Bắc Thần thành thật nói, có lẽ người đã quên mất một chuyện. Cái gì? Bạch Khâm Vân giật mình hỏi lại. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, Ta còn nợ ngươi 10 vạn tiền vàng đó. Nếu như ngươi giết ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thu hồi được số tiền vàng này và lãi suất. Không đâu. Trong giọng nói của Bạch Khâm Vân mang theo một tia trêu tức mà nói, trên người của ngươi chắc hẳn còn tồn tại, mò khoáng huyền thạch ở trên tiểu Tây Sơn. Giết ngươi rồi thì ngay cả vốn lẫn lãi, ta cũng thu về được gấp 10. Thế đở cờ mò. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bạch, ngươi học người hư rồi, tại sao lại trở nên giống ta như vậy? bạch khâm vân đáp lời gần heo thì đen đó mà tất cả đều học theo người đó thật ra trong thời gian ngắn ngủi đến thế giới này ta học được rất nhiều thứ trên người của ngươi lâm bắc thần sờ chán mà nói đó người ta gọi là gần mực thì đen bạch khâm vân vẫn thế cùng một ý nghĩa là được lâm bắc thần hỏi chấm oắt đờ hợi trình độ văn hóa của thiên ngoại tả ma đều thấp như vậy sao ta có lý do nhất định phải đến triều huy đại thành lâm bắc thần tiếp tục nói không đùa nữa Làm sao để ngươi có thể không giết ta đây? Nếu không thì ta sẽ biểu diễn cho ngươi một màn xoạc chân nhé. Hay là hát một bài có được không? Bạch Khâm Vân im lặng không nói lời nào. Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi trả lời. Ngươi đừng ép ta. Trái tim của Lâm Bắc Thần trầm xuống. Hắn quyết định nói dối Bạch Khâm Vân. Không phải là ta không đánh lại được ngươi. Lâm Bắc Thần cực kỳ nghiêm túc mà nói. Ta chỉ không muốn làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta. Nói thật thì ta còn có rất nhiều con bài chưa lật. Ví dụ như là đơn thủ kiêm ấn, song thủ kiêm ấn Còn có Thậm chí ta có thể mượn lực lượng của kiếm chi chủ quân Người không giết được ta đâu Chỉ bằng mọi người ngồi xuống Uống chút rượu, ca một bài hát Sau đó hôn nhau một cái rồi quay đầu rời đi Chẳng phải là rất vui vẻ sao Không thử một lần thì sao biết Cả người bạch khâm vân Được sương mù đỏ nhạt bao phủ Trông giống như hỏa diễm bùng cháy sôi trào cả lên Lâm bất thần có chút Đau đầu Ta nói thành khẩn như vậy Mà nữ nhân ngực lớn này Còn không bị lừa sao Không phải nói là ngực to thì không có não à Cảm giác nguy hiểm ập đến Trong lòng lâm bắc thần khẽ động Kiếm cánh màu trắng sữa sau lưng đột nhiên mở rộng Trong nháy mắt đã bung ra Độ sải cánh vượt quá 20 mét Mỗi một sợi lông bạc đều là kiếm ý lấp lánh ánh sáng trắng Ngay lập tức toàn thân hắn hóa thành Thiên sứ của ánh sáng Đến từ thần giới Khí tức thần lực mênh mông Từ từ được mở ra Tay phải Lâm Bắc Thần cầm tử điện thần kiếm, tay trái cầm ở khẩu K98 không thể nhìn thấy. Về phần loại vũ khí sát thương AOE như là súng phóng lựu chống tăng t 69, năng lực tấn công đơn thể cũng không mạnh, không có lợi cho chiến cuộc. NES A Cloud Music cũng được mở ra. Giai điệu của bài hát Nỗi chống vắng vô bờ đang được phát với chế độ nghe. Chỉ có một mình Lâm Bắc Thần mới có thể nghe được. Chiến thuật nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật cũng đang trên bờ vực bộc phát đây chính là con bài tẩy của lâm bắc thần chiến lực của hắn tại giây phút này tăng vọt tới cảnh giới có thể địch lại võ đạo đại tông sư ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lực lượng cả người màu đỏ nhạt của bạch khâm vân quay cuồng thân hình mơ hồ không rõ của nàng chậm rãi bay lên không trung đằng sau lưng bạch khâm vân có một đôi cánh ác ma màu đỏ nhạt được mở ra thực sự thì ta không đành lòng giết ngươi nhưng quyết định của ngươi lại làm cho ta vô cùng thất vọng giọng nói của nàng dân trở nên lạnh lùng chết chóc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 Từng hòn đá từ trên vách núi rơi xuống, chúng nó lăn xuống lại đập vào vách núi. Tiếng vang giữa núi rừng tựa như tiếng sấm dữ dội. Một thanh trường kiếm màu đỏ sậm ngừng kết trong tay của Bạch Khâm Vân. Từ giới chi kiếm, nhất kiếm động tinh hà, Cùng với tiếng quát khẽ tràn đầy sức sống, Bạch Khâm Vân cao rộng, hồ to tên của kiếm kỹ. Từ trên cao nhìn xuống rồi một kiếm chém ra. Lâm bất thần không thèm nghĩ ngợi, lập tức hai cánh chấn động trực tiếp né tránh về phía sau bề ngoài kiếm quang trong nháy mắt được phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn thân hình của lâm bắc thần vẽ ra một quỹ đạo tàn ảnh mơ hồ giữa không trung chỉ với tích tắc hắn đã lướt đi cả ngàn mét cùng lúc đó ánh sáng của lưới kiếm màu đỏ sậm bao phủ ập xuống chém nứt toác cả kiếm phong mà trước đó hai người từng đứng sau khi hơi dừng lại âm thanh ầm mầm liên tục chuyển đến từ sâu trong lòng đất kiếm phong khổng lồ như vậy mà bị chẻ đôi ở khúc giữa hóa thành hai bộ phận chậm rãi nghiêng về hai phía đông tây rồi đổ ập xuống vết rách ở chính giữa tầng ngoài của mặt đá mịn màng như gương một kiếm chạm đứt cả đỉnh núi lâm bắc thần nhìn thấy cảnh tượng này trái tim đập thình thịch liên hồi mạnh quá đi đây chính là lực lượng cấp bậc của tà thần sau quả nhiên là có uy lực hủy thiên diệt địa hắn tán thưởng một tiếng cầm mỗi một khẩu k 980 không thèm ngắm đã thẳng tay bóp cò văng trong không khí vang lên một âm thanh nho nhỏ ầm bạch khâm vân nhạy bén chuẩn xác bắt được đường đạn Tiếng quang màu đỏ nhạt trong tay chám ra. Trong tiếng nổ vang, viên đạn do lực lượng ngừng kết thành trực tiếp bị chám nát. Năng lượng loạn lưu nổ tung, chấn động sương mù màu đỏ nhạt lợn lở quanh người nàng. Thân hình xinh đẹp lung linh kia như ẩn như hiện. Tuy nhiên, dù chịu một kích chính diện của K-98 thì Bạch Cầm Vân cũng chỉ bị đẩy lùi ra khoảng tầm 3-4 mét mà thôi. Không khác lắm so với suy đoán của Lâm Bắc Thần. Cái gọi là giới hạn công kích của song thủ kiếm ấn K98 đã không thể tạo thành uy áp quá lớn cho tà thần ở cấp bậc như Bạch Khâm Vân. Đương nhiên, nếu như viên đạn không bị cản lại mà trực tiếp bắn vào thân thể mà nói, hiệu quả ra sao tạm thời chưa thể phán định được. Chiêu thức song thủ kiếm ấn của tên tiểu Bạch Kiếm nhà ngươi đúng là rất cường đại. Bạch Khâm Vân nói xong, kiếm quang màu đỏ nhạt trong tay, lần thứ hai ngưng tụ uy áp chậm rãi dơ lên. Lúc này đây hào quang của kiếm quang càng thêm rực rỡ Thân kiếm hơi chấn động Khư giới chi kiếm Kiếm hoàng tiêu sát Khi một kiếm của nàng chém xuống Kiếm quang không ngừng phân hóa ra Giống như hình quạt liên tục bắn ra Phạm vi lớn công kích về phía trước Rõ ràng là một kiếm chém ra Nhưng kiếm quang lại rơi xuống với góc cạnh Là 45 độ Và còn nằm trong phạm vi cả ngàn mét nữa uy lực thật là đáng sợ Lâm bất thần lại giao động đôi cánh kiếm Có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra tốc độ của mình trước uy lực của một kiếm này ập xuống căn bản không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của kiếm quang. Liệu thôi? nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Thuật pháp cấm kỵ trong nháy mắt được kích hoạt. sức chiến đấu của Lâm Bắc Thần tăng lên gấp bội. Kiếm thất, đối mặt với gió táp đi. Một bức tường kiếm phòng ngân sắc bán trong suốt lập tức xuất hiện. Nhưng kiếm quang chém xuống, chỉ ngừng lại chốc lát thì đã nghiền nát bức tường gió. Tiếp tục tập kích về phía Lâm Bắc Thần. Phằng phằng. Mượn thời gian mà bức tường kiếm phong rảnh ra, Lâm Bắc Thần dùng một tay bắn liên tiếp và phát đạn. Viên đạn K-98 lướt qua cùng một vị trí của kiếm quang. Kiếm quang ngưng tụ như thực chất rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Lâm Bắc Thần bộc phát ra tất cả lực lượng, từ điện thần kiếm cũng chém ra một nhát, thanh kiếm ẩm vang. Cả người hắn giống như một con cá coi, vượt khỏi long môn mà nhảy lên, rốt cuộc phá vỡ một đạo kiếm quang chấn sát trong đó mà sung thẳng lên bầu trời, dùng một chút sức để phá vỡ cục diện, cuối cùng cũng thoát khỏi bờ vực bị giết chết. Mà mặt đất phía dưới ở trong khu vực hình giả quạt với bán kính 2.000 mét, tất cả đỉnh núi và đất đai đều bị kiếm quang của khu giới chi kiếm chém vỡ, dãy núi như đậu hủ bị cắt nhỏ ra, mặt đất giống như một cái bình đài vỡ vụn, từng vết kiếm sâu không thấy đáy, tựa như phá hủy cả thế giới này. Hình ảnh hủy diệt tràn đầy vết tích tất cả vật sống tại khu vực này dưới một kiếm kia đều tan thành cho bụi không hổ là tên tiểu bạch kiếm phương pháp phá đẻ duy nhất người đã làm được âm thanh lạnh lùng của bạch khâm vân lại vang lên nhưng một kiếm kế tiếp này người nên phá giải như thế nào đây khư giới chi kiếm kiếm hoang chi dạo trong tích tắc nàng tiếp tục chém tới một kiếm kiếm quang lấp lánh vạn đạo kiếm quang hợp lại thành một một kiếm phá rách khư không chém thẳng về phía lâm bắc thần okay